hồi 40 Giang hồ liễu kết Giang hồ liễu kết lãnh như băng gằn giọng nói lãnh như băng ta đây đầu đội trời chân đạp đất há cần ai thương hại đoạn sải bước đi ra ngoài Vương Thông Huệ thang thầm nói không cần đi đâu cả đoạn nàng chạy theo công tôn Ngọc Sương giơ tay kéo nàng lại lúc này lãnh như băng đã ra khỏi hậu sẵn cất bước chạy như bay Vương Thông Huệ không phòng bị bị công tôn Ngọc Sương kéo lùi lại hai bước muốn đuổi theo đã không thấy bóng lãnh như băng Công Tôn Ngọc Sương mỉm cười, nói, giáo chủ đã làm cho y đau lòng, tình ái lúc trước càng nồng, thì y oán hận giáo chủ càng thâm. Chẳng nên đuổi theo y nữa, Vương Thông Huệ cao mày nói, cô nương đã đáp ứng không ảm hại Tràng, lời còn văng vẳng bên tai, tại sao lại bội tín? Công Tôn Ngọc Sương cười, Công Tôn Ngọc Sương này há lại bội tín với giáo chủ, Vương Thông Huệ gằn giọng nói, cô nương hủy hoại dung mạo của Tràng. Chẳng lẽ không phải là hãm hại Tràng hay sao, Công Tôn Ngọc Sương cười thanh khách, chỉ trách giáo chủ không chân tình với y, sao lại trách ta? Vương Thông Huệ nghĩ một lát, nói, bổn tòa hiểu rồi, hiểu rồi. Công Tôn Ngọc Sương cười, sai một ly, đi một dặm rồi, giáo chủ hiểu ra gì đã quá muộn. Trong ba ngày tới ta sẽ để cho giáo chủ thưởng thức nỗi đau khổ vì hối hận, quay sang tiểu hoa. Công Tôn Ngọc Sương nói, chúng ta cũng nên đi thôi. Đoạn biển chuyển bước ra, Vương Thông Huệ chấn tĩnh lại, nói, để bổn tòa đưa tiễn. Công Tôn Ngọc Sương đáp, hỏi cần đoạn lao phúc đi. Vương Thông Huệ nhìn theo bóng Công Tôn Ngọc Sương khuất dần, trong lòng ngổn ngang trăm mối sầu khổ, hai hàng nhiệt lệ lã trả tuôn rơi, lại nói lạnh như băng đùng đùng phẫn nộ, cắm đầu mà chạy ra khỏi Trạch viện, trong Trạch viện mai phục nhiều cao thủ của Huyền Hoàng giáo. Nhưng vì chưa có lệnh của giáo chủ, nên chẳng một ai ngăn cản chàng, lạnh như băng chạy một hơi mười mấy dặm, đến một nơi hoang dã không dấu chân người, mới dừng lại. Ngẫn nhìn, chỉ thấy một cây bạch dương cao to sừng sững cô đơn giữa trảng cỏ hoang, dưới gốc cây có một ngôi miếu nhỏ đổ nát. Sau miếu có một phiến đá lớn bằng phẳng, nghĩ đến diện mạo quái dị của mình, dù là mẫu tử tương kiến, cũng chẳng nhận ra, tràn bất giác dầu dĩ ngẫn mặt lên trời, lẩm bẩm, lạnh như băng ta sơ nhập giang hồ, thân thế còn chưa đâu vào đâu, đã gặp toàn những biến cố ghê gớm. Cuối cùng hóa thành kỳ hình quái trạng, nay biết đi về đâu. Bỗng có tiếng cười lạnh lẽo vọng lại, nam tử Hán, đại trưởng phu, dù dung mạo xấu xí có gì đáng lo, như ta đây phận nữ nhi, từ khi sinh ra đã mang diện mạo xú quái mới là đại hận, lạnh như băng cả kinh, vội đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn. Thấy một thiếu nữ diện mạo vô cùng kỳ dị đang đứng trên cỏ hoang cách tràn một trường, nữ nhân toàn thân y phục màu đen, một bên mặt màu đỏ, bên kia màu trắng, tóc dài xõa vai nửa trắng, nửa đen, nhưng thanh âm trong trẻo lạ thường. Lãnh như băng nhìn soi mối nữ nhân, hỏi, ngươi là ai? Thiếu nữ đáp, ta không có tính danh Lãnh như băng hỏi, tại sao? Thiếu nữ đáp, ta sinh ra xấu xí nhường này Phụ mẫu lại đặt cho ta cái tên vừa thanh nhã vừa êm tai Thực khiến ta chẳng tiện xưng danh, ngừng một chút, lại tiếp Nhưng người trong giang hồ lại đặt cho ta một ngoại hiệu xem ra rất phù hợp với diện mạo Đồng bệnh cương lân, lãnh như băng bất giác nảy sinh hiếu kỳ Ngoại hiệu thế nào? Thiếu nữ đáp Họ gọi ta là âm dương la sát, lạnh như băng nghĩ thầm, cái tên ấy xem ra cũng hợp thật. Kiêu nữ đến cách tràn ba thước, thấy lạnh như băng không sợ sệt, thối lui, thì tự dừng chân, nói tiếp, ngoại hiệu ấy chẳng đúng với diện mạo đáng sợ của ta, mà còn hợp với tính khí nóng nảy của ta nữa. lạnh như băng hỏi, cô nương dễ nổi nóng lắm à, âm dương la sát đáp, chẳng những dễ nổi nóng. Mà còn đã xuất thủ sát nhân, nhất là với những nam nữ thiếu niên dung mạo mỹ miều, Họ đã rơi vào tay ta thì khó bề toàn mạng, lãnh như băng nói, điều đó cũng khó trách, mấy nam nữ thiếu niên ấy thấy diện mạo của cô nương như thế chẳng dễ cợt, thì cũng lắc đầu nhăn mặt. Khiến cho cô nương nổi nóng lên chứ gì, âm dương la sát miễn cười, để lộ hai hàm răng nhỏ đều đặn, không sai, bọn họ dễ cợt, nhăn nhó khiến tiểu nữ không thể nén được sát cơ, chắc huynh đài cũng nghĩ như tiểu nữ, lãnh như băng đáp, tại hạ khắc hẳn cô nương, tại hạ chưa hề sát nhân. Âm dương la sát nói, như vậy thì huynh đài quả là người tốt nhất trong thiên hạ, lãnh như băng nhớ đến vừa rồi bị công tôn ngọc Sương dễu cợt, lại thấy vương thông huệ cười gượng gạo, cố nén thần khí bi khuất của nàng, thì không nhịn được nộ khí bốc lên đầu, nói, cũng không phải thế. Có thể từ nay trở đi tại hạ sẽ thẳng tay giết người, âm dương la sát tự hồ không chú ý đến thần sắc của lãnh như băng, vui vẻ nói, thỉnh danh tính của huynh đài, lãnh như băng đát, tại hạ lãnh như băng, Âm dương la sát nói, lạnh như băng, lạnh như băng, tên này nghe chưa hay, quá thanh nhã. Lạnh như băng nói, tính danh chẳng qua là do phụ mẫu đặt ra, còn tùy quá trình sống sau đó, không phải là điều trọng yếu. Âm dương la sát nói, nếu lãnh hung không giận tiểu mụi đa ngôn, tiểu mụi muốn tặng cho lãnh huynh một ngoại hiệu rất hay, Lạnh như băng hỏi, ngoại hiệu gì? Âm dương la sát đáp, tiểu mụi nửa mặt màu đỏ, nửa mặt màu trắng, gọi là âm dương la sát. Lãnh huynh mặt đầy hoa văn quá dị, thật không khá hơn tiểu mùi, do đó tiểu mùi tưởng lãnh huynh nên xưng danh là hoa diện la sát, lãnh như băng nói, hoa diện la sát, ha ha, nghe được lắm. Âm Dương la sát nói, tiểu mùi bình sinh ngoài phụ mẫu ra, chưa hề quan hệ với ai, hôm nay vừa gặp lãnh huynh, đã thấy đúng là chi kỷ, ôi, có lẽ tiểu mùi quá đa tình, lãnh như băng nghĩ, đồng bệnh tương lân, âu cũng là chuyện thường tình của con người. Chỉ nghe âm dương la sát thở dài, tiếp, không biết lãnh huynh có chịu kết giao, lãnh như băng nghĩ, nghe khẩu khí nàng ta có vẻ hận đời, hận người, nếu kết giao với nàng ta e sẽ bị ảnh hưởng không ít. Âm dương la sát lại tiếp, ờ, chỉ vì diện mạo tiểu muội từ lúc sinh ra đã khó trông, bị thế nhân xa lánh, suốt đời chưa hề quan hệ với ai, hôm nay gặp lãnh huynh, bất giác cảm thấy đồng bệnh tương lân, nếu lãnh huynh coi thường thì tiểu muội xin cáo biệt, thiếu nữ trậm trạp quay người bước đi. Lãnh như băng nói, cô nương dừng bước, âm dương la sát quay người lại, thở dài nói, tiểu muội sống suốt 20 năm trời, hôm nay lần đầu tiên mới nghe có người gọi mình bằng cô nương, lãnh như băng nghĩ, người này thật đáng thương, ôi. Không trừng lãnh như băng ta đây từ nay cũng bị người đời lạnh nhạt như họ đối với cô nương này thôi, âm dương la sát lại tiếp, nếu lãnh huynh chịu kết giao với tiểu muội tiểu muội nguyện sẽ chia sẻ với lãnh huynh một bí mật lớn của võ lâm, lãnh như băng trong lòng máy động hỏi bí mật gì âm dương la sát đáp người đời thấy tiểu muội mặt mũi quá dị ai cũng coi muội như ma quỷ do đó thế gian tuy rộng lớn nhưng tiểu muội cảm thấy chẳng có chúng lương thân đành tìm đến nơi thâm sơn cùng cốt không giấu chân người cuối cùng tình cờ phát hiện ra một nơi cư trú của vị kỳ nhân tiền bối vị ấy từng lưu lại một thứ là tâm huyết của cả đời người nói đến đây thiếu nữ đột nhiên im bặt lạnh như băng lập tức động tính hiếu kỳ hỏi Vị kỳ nhân đó lưu lại vật gì vậy, âm Dương la sát đáp. Vị ấy di lưu một bổn sách viết tay, trong đó có ghi toàn bộ những loại võ công tuyệt thế, kèm theo 11 họa đồ, tiểu muội tốn 3 ngày đêm mới xem xét, không phải tiểu muội huynh hoang nói dốc, ai luyện xong các thứ võ công ghi trong bổn sách đó, thì sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Lãnh như băng nghĩ, ta một thân huyết hải thâm cừu, lai lịch chưa đâu vào đâu, muốn được tọa nguyện, ác phải luyện võ công tuyệt thế mới xong. Âm dương la sát nói, lãnh huynh đã chưa quyết định ngay, tiểu muội cũng không ép, huynh đài cứ suy nghĩ kỹ trong một ngày, ngày mai, khi mặt trời lặn, chúng ta gặp lại, tiểu muội nghe lời hồi đáp của lãnh huynh cũng được, lãnh như băng nói, không cần suy nghĩ, tại hạ có thể quyết định ngay lúc này. Đôi mắt âm dương la sát ánh lên nỗi vui mừng không xiết, đắm đắm nhìn mặt lãnh như băng, lãnh như băng nói, cô nương sinh ra đã có kỳ mạo, tại hạ thì bị người ta hủy hoại diện mạo, người đời không hiểu. Chỉ nhìn diện mạo mà đối xử, do đó chúng ta vô duyên, vô cớ bị họ xa lánh, dễu cực. Nay hai chúng ta tin cờ cư ngộ, nếu có dịp luyện thành võ công tuyệt thế, Âu cũng là đề cao thể diện cho những người xấu xí trên thế gian, âm dương la sát nói, tiểu muội cũng nghĩ như vậy, lãnh như băng nói, nếu cô nương không ngại, hai ta lấy vần thái dương làm chứng. Thầy rằng từ nay coi nhau như huynh muội. âm dương la sát nghĩ một hồi, Đáp, coi nhau như huynh muội thì không khỏi có phần thiếu tự nhiên, từ nay trở đi hai ta xưng hô huynh muội, hoạn nạn cùng chia, tương trợ lẫn nhau, không cần giới hạn bởi tình huynh muội, ngừng một chút, đoạn hỏi. Huynh bao nhiêu tuổi? Lãnh Như Băng đáp, 21. Âm Dương La Sát nói, thế thì hợp lắm, tiểu muội năm nay cũng 21 tuổi, nhưng không biết lãnh huynh sinh tháng mấy? Lãnh Như Băng đáp, tháng 4, ngày mùng 3. Âm Dương La Sát nói, ôi ra, thật là bất tiện. Mùa sinh ngày 4 tháng 3 Hơn huynh đài những 2 tháng, lãnh như băng nói, cô nương đã lớn hơn tại hạ 2 tháng, thì tại hạ làm tiểu đệ, âm dương la sát cười, ồ, tiểu nữ không hề nở lòng chiếm tiện nghi của huynh, thực tình là thế, tiểu nữ thiết tưởng không nên lấy năm tháng làm căn cứ, chúng ta sân hô huynh nguôi. Là được, lãnh như băng nói, chưa ổn, tại hạ phải gọi cô nương là thư thư, âm dương la sát nói, vậy tiểu nữ gọi huynh là huynh đệ, lãnh như băng nói, Thư thư đừng khách khí, có việc gì cứ phân phó cho tiểu đệ, âm dương la sát nhìn trời, nói, huynh đệ, ta có một việc riêng. Trưa mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây, rồi cùng đến nơi vị kỳ nhân tiền bối nọ từng cư trú. lãnh như băng đáp, thư thư có việc, thỉnh cứ tự nhiên cho, âm dương la sát hỏi, đêm nay huynh đệ đã có chỗ nghỉ hay chưa, lãnh như băng đáp, chẳng giấu thư thư. Tiểu đệ từ giờ phút này không có nơi cư trú nhất định, muốn đi đâu thì đi. Thư thư đang bận việc riêng, tiểu đệ không tiện đồng hành, sẽ tìm một chốn vắng vẻ nghỉ qua đêm, chưa mai hai ta gặp lại. Âm Dương La Sát tự hồ hiểu được tâm trạng của Lãnh Như Băng, miễn cười cúi đầu, hú nhỏ một tiếng. Chỉ nghe tiếng vó ngựa dồn dập lại gần, rồi một thất tuấn mã toàn thân lông đen mượt chạy tới, lông con ngựa dài lại lùn, trông nó không giống ngựa, cũng chẳng giống con vật nào cả, trên lưng lại là bộ yên cương màu trắng như tuyết, hắc mã Bạch Yên, trong thập phần lạ mắt. Âm dương la sát búng mình lên yên, nói, huynh đệ, nếu muốn đi cùng thì lên đây, lãnh như băng thấy chiếc yên ngựa dài bất quá hai thước, nếu hai người ngồi thì phải ôm chặt lẫn nhau, giữa thanh thiên bạch nhật, nam nữ ngồi như vậy chẳng ra thể thống gì, nghĩ vậy, bèn xua tay, cười. Tiểu đệ không đi đâu, chưa mai trở gặp thư thư ở đây là được, âm dương la sát nói, được, vậy xin cáo biết, đoạn vung roi, con tuấn bả phóng đi như bay, thoáng chốc đã mất hút, lãnh như băng nhìn theo. Khúc lớn, khớt mã tuyệt thật, giữa trốn hoang dã tĩnh lặng chỉ còn lại chơi trọi một mình Tràng. Bóng tịch dương in bóng Tràng ngã dài trên lớp cỏ dại, Tràng đưa tay sờ sờ lên mặt, lòng khổ hận không nói thành lời, Tràng lầm lũi bước đi. Trốn hoang dã này trải rộng mênh mông, ngẫn nhìn không thấy đâu là biên giới, lạnh như băng cứ để hai chân đưa Tràng đi, chẳng cần biết đông tây nam bắc. Thần thái do dự của Vương Thông Huệ, được Tràng coi là bị người xa lánh. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ vừa rồi với ông Dương la sát lại khiến cho tràng phát sinh hào tình tráng khí. Muốn dùng võ công để làm thay đổi quan niệm sai trái của nhân gian chỉ căn cứ vào diện mạo mà dùng người. Phần Dương đã lặng Bóng tối bao trùm cảnh vật, lòng dạ rối bời, lạnh như băng ngẫn mặt thở dài não nề, đột nhiên cảm thấy ủng đói cồn cào, mới chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ mình chưa ăn gì, đưa mắt nhìn tứ bề, chỉ thấy không gian u tối, xa xa leo lét một ánh đèn. Tràng hít một hơi dài, lẩm bẩm. Ta phải tự thương lấy cái thân ta mới được, nhưng thế đã xa lánh, giữ cực ta, ta không thể tự hành hạ mình, ta phải luyện thành võ công tuyệt thế, xác minh thân thế của tạ mẫu thân cơ khổ dưỡng dục ta 20 năm, chỉ mong ta làm nên sự nghiệp. Ta há có thể chỉ vì bị người hủy hoại diện mạo mà nản lòng thối chí, hay sao, nghĩ vậy, tràng quên cả sầu khổ, nhắm ánh đèn leo lét mà phóng tới. Đó là một gian thảo thất có hàng rào trúc bao quanh, nằm chơ vơ giữa thảo nguyên hoang vu, lãnh như băng đi quanh hàng rào trước một vòng. Bụng đói cồn cào hết chịu nổi, bền cao giọng nói, có ai trong đó trăng, từ trong thảo thất vọng ra thanh âm yếu ớt của một lão nhân, ai đấy? Lãnh như băng đáp, người lỡ đường quá đói bụng, tới cầu chút thực phẩm, lão nhân đáp, hứa cho lão phu thụ bệnh phải nằm giường, thỉnh khách nhân cứ vào. Lãnh như băng nghĩ, lão nhân này thật cam đảng. Dám ở một mình trốn đồng không mông quạn. Tràng đẩy cửa bước vào, thấy một lão nhân diện mạo ốm yếu nằm ngửa trên giường. Bên cạnh giường đặt một lò than, lão nhân đang ngồi nhõm dậy, trực thốt lên một tiếng kinh hãi, lại nằm ngay xuống. Lãnh như băng ngẫn người nhớ đến diện mạo xú quái của mình, bất giác thở dài, nói, lão trượng đừng sợ, lão nhân đáp, giọng yếu ớt, ngươi là ai? Lãnh như băng đáp, tại hạ mặt mày xấu xí, làm cho lão trượng kinh sợ thật không yên lòng. Lão nhân lấy lại can đảm, gượng ngồi dậy nói: "Ở chốn hoang vu hẻo lánh này không có gì để tiếp khách, lão bà và tiểu nữ lại đi vắng, khách nhân đành phải tự vào bếp tìm lấy thức ăn mà dùng, lạnh như băng đát, đi cầu thực đã không yên lòng, sao dám phiền lão trưởng vất vả?" Lão nhân nói, bếp ăn ở mé tả thảo thất ấy, lạnh như băng nói. Tại hạ thất lễ, đoạn lùi ra cửa sau, bước sang gian bếp ăn, cửa bếp khép hờ, khẽ đẩy đã mở, bên trong tối mò. Lãnh như băng căng mắt nhìn, thấy một chiếc bàn, trên có một chiếc lồng bàn, Tràng nghĩ thầm, chắc là lồng bàn đậy thức ăn, nơi đây hoang vắng, đồ ăn khó kiếm. Mình ăn xong để lại một lạng bạc cho chủ nhân là ổn, Tràng mở lồng bàn ra, mùi thức ăn thơm phức xông lên mũi, mắt Tràng tinh hơn người, mũi ngửi mùi thì bụng Tràng cùng cào thêm, Tràng nhìn kỹ, thấy đồ ăn quá phong phú, ngoài mấy khúc cá lớn và đĩa thịt to, còn có một bình rượu. Tức thời Tràng ăn lấy ăn để, hết đến một nửa mâm đồ ăn, mới trục dạ, ở chốn hoang dã này sao lại có nhiều cá thịt, bèn ngừng ăn, bước ra ngoài phòng, bỗng nghe lão nhân hỏi, quy khách đã no bụng chưa, lãnh như băng thấy lão nhân đã ngồi bên mép giường, khoác áo ấm, thần thái nửa cười. Nửa như mếu, hỏi tiếp, đồ ăn trong lồng bàn còn hay hết, lãnh như băng nhìn vẻ mặt của lão trợt lạnh gáy đáp, tại hạ quả thật quá đói, đã ăn hết một nửa mâm, lão nhân đột nhiên đứng dậy, cười ha hả, ô tiểu tử. Ngươi ngu quá là ngu, Lãnh Như Băng hỏi, lão trưởng bảo sao? Lão trưởng nói. Lão phu vừa nói thế ngươi đã tin liền, Lãnh Như Băng nói, lão trưởng giả làm bệnh nhân giống như thật, tại hạ ắc phải tin, lão trưởng cười vang, ngươi có biết lão phu là ai không? Lãnh Như Băng lắc đầu, không biết, lão nhân hỏi, giang hồ có một vị đại danh lừng lẫy là Tạo Hóa lão nhân. Ngươi đã nghe qua chưa? Lãnh Như Băng đáp, chưa từng nghe ai nói, lão nhân biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi đã chưa từng nghe, thì để lão phu dạy cho ngươi chút kiến thức, lãnh như băng ngầm vận khí chuẩn bị, hỏi, dạy bằng cách nào, lão nhân đáp. Thức ăn mà ngươi vừa dùng có tẩm dịu dược độc môn do lão phu chế luyện, khi dược tính phát tác, toàn thân sẽ nóng như lửa, trừ giải dược của lão phu ra, thế gian không có cách điều trị nào khác, lãnh như băng ngầm vận khí, không thấy cảm giác gì lạ, bèn nói. Thế thì trong lúc dược tính chưa phát tác, tại Hạ muốn một phen sinh tử với lão, Lão nhân cười lạnh, nói, lão phu cho ngươi xem trước cái này, rồi ngươi động thủ với lão phu cũng chưa muộn, lạnh như băng nổi tính hiếu kỳ, xem cái gì, lão ông cầm cây đèn trên bàn, nói, hãy đi theo ta. Bèn đẩy vào vách đá sau giường, tức thời hiện ra một cái cửa vừa cho một người chui lọt, lạnh như băng nghĩ, đã ngộ độc thì còn sợ gì nữa, thì cứ xem cuối cùng là cái gì, người tự xưng là tạo hóa lão nhân tự hồ không e ngại tràn đào thoát, tự bước vào cái ngách kia trước. Đây là cơ hội để lãnh như băng đào tẩu, nhưng tràng lại nổi tính hiếu kỳ, bèn bước vào theo, sau cửa là một cái ngách khá rộng, nền lát đá xanh, có một dãy người đang nằm ngủ một cách ngon lành, lãnh như băng nhẩm tính, có đến 8 người, đến người thứ 8 thì tràng rực mình kinh ngạc. Nguyên người ấy mấy tháng nay tràng ngày đêm mong nhớ, chính là Lý Tiểu Hổ, mà tràng tìm kiếm bấy lâu, lão nhân đặt đèn cầy xuống nói, lão phu cần tuyển lựa 12 đệ tử cho tạo hóa môn của lão phu. Ngươi sẽ là đệ tử thứ chín, lạnh như băng cố nén xúc động để khỏi gọi tên Lý Tiểu Hổ. Những ngày qua Tràng đã liên tục gặp bao biến cố ngoài dự liệu làm cho Tràng thay đổi tính khí lạnh lùng, lãnh đạm của Tràng không ít. Nhưng lúc này Tràng đưa mắt nhìn lão nhân nói, thu nhận đệ tử ác phải được đối phương đồng ý, nếu tại hạ không muốn trở thành môn hạ của lão trưởng thì sao? Tạo hóa lão nhân cười, lão phu thu nhận đệ tử cho tạo hóa môn hạ bất cần hỏi đối phương có tình nguyện hay không. Nếu đã được Lão Phu tuyển lựa thì không muốn cũng phải muốn, còn Lão Phu đã không tuyển thì dù có lạy lục khổ sở Lão Phu cũng chẳng thèm nhận cho, Lão cười ngã ngớn một hồi, rồi tiếp. Lão Phu toàn phải cưỡng ép người làm đệ tử mang về chúng thảo nguyên hoang dã này, nay ngươi lại tự động tìm đến, nếu Lão Phu không thu nhận ngươi, há lại để cho ngươi sơi thịt cá của Lão Phu, lãnh như băng nói, Lão trưởng có hết lời thuyết phục, tại Hạ cũng quyết không nghe, tạo hóa Lão nhân nói, Ngươi đã ra nhập tạo hóa môn hạ thì còn đi đâu cho thoát, lãnh như băng sớm đã có chủ ý, tràn liền dùng tay tạ cấp lý tiểu hổ, tay hữu hộ thân, tung chân đá một cái vào bức vách thảo thất, một mảnh vách tức thời văn đi mấy thước, lãnh như băng lao phúc ra ngoài. Chỉ nghe tạo hóa lão nhân cười ha hả, nói vọng theo, nếu không chịu nổi sự nóng bức thì mau trở lại đây với lão phu, lãnh như băng đã vọt chạy khỏi thảo thất mấy chục trượng, tạo hóa lão nhân cũng chẳng buồn đuổi theo chỉ trở lại giường nằm xuống, lạnh như băng chạy được hơn 10 dặm. Bỗng cảm thấy đang điền nóng dựt lên, lát sau cái nóng đã lan rộng toàn thân, tràng rực mình nghĩ, xem trường tạo hóa lão nhân không hư ngôn, chỉ e khó chịu được nỗi thứ độc nhiệt này. Tràng không dám chạy nữa, bèn đặt lý tiểu hổ xuống, ngồi tĩnh toa, vận khí điều tức, hy vọng dùng nội công giải trừ nhiệt độc, nội công của tràng thâm hậu, sau khi vận khí điều tức, quả nhiên dễ chịu hẳn, nghĩ thầm tạo hóa lão nhân dùng lời hù dọa, kỳ dược của lão ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Mảnh nhìn Lý Tiểu Hổ, thấy sư đệ vẫn nằm ngủ hết sức ngon lành, thì lấy làm kỳ quái, nghĩ, mình cấp hắn chạy hơn chục dặm, sao hắn ngủ say đến như vậy, bèn gọi to, Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, tỉnh dậy mau, chẳng nghe Lý Tiểu Hổ hồi đáp, tràng đặt tay vào mũi Lý Tiểu Hổ. Thấy hơi thở hoàn toàn bình thường, sờ mạch toàn thân, thấy cũng không có gì lạ, thì tràn càng hồ nghi Hắn đã không có vẻ bị chúng mê dược, sao cũng chẳng giống như bị điểm huyệt, sao cứ ngủ say như chết là thứ chứng bệnh gì, đang hoang mang suy nghĩ, bỗng đang điền trợt lại nóng giựt. Lần này khó chịu hẳn hơn lần trước, dục gan, thân như bị lửa đốt, nỗi đau đớn khó diễn tả thành lời, lát sau, độc nhiệt từ đan điền xông thẳng lên họng, miệng tràn như ngậm lửa, cơn đau cháy dục gan làm cho lãnh như băng không thể ngồi vận khí điều tức, họng thì bỗng giác, tràn bật dậy lao đi thậm chí đã bị độc nhiệt gây nên mê loạn, ốc chỉ nghĩ đến chuyện tìm nước uống, tràn cứ vừa chạy vừa hét, nước, nước, đột nhiên một bóng người vụt đến, tạo hóa lão nhân xuất hiện, chụp lấy tay lãnh như băng, cười to, tiểu tử, ngươi muốn uống nước phải không? Lãnh như băng tự nhiên có chút đỉnh tỉnh táo, cảm thấy lờ mờ có người nói gì đó, bèn cao giọng đáp, ta khát nước, khát nước, tạo hóa lão nhân nói, để lão phu dẫn ngươi đi, lãnh như băng có cảm giác tứ phái đều nóng như lửa chạy trừng nửa chậm thấy một vũng nước lão nhân buông tay tràng nói nước đó uống đi lạnh như băng mơ hồ cảm thấy đó là dòng suối lội ao xuống cốt lên uống ừng ực bụng đã căng như trống tràng mới chịu ngừng cái nóng cháy ruột cháy gan đã giảm hẳn thần trí cũng giả tỉnh táo hẳn nhẫn đầu nhìn lên thấy tạo hóa lão nhân tay chấp sau lưng miệng cười cười tràng bất giác kinh hải thất thanh kêu to tạo hóa lão nhân tạo hóa lão nhân miệng cười Không sai, chính là lão phu, tiểu tử ngươi đã tin lời lão phu chưa? lạnh như băng rời khỏi vũng nước, lên ngồi xuống bãi cỏ, thở dài u dũ, tạo hóa lão nhân nói tiếp, ngươi uống đầy một bụng nước. Bất quá chỉ tạm thời giảm bớt độc nhiệt, một lát sau sẽ lại nổi cơn nhiệt khác, còn ghê gớn hơn nữa. Ngươi mà uống nước lắm vào, sẽ sinh trùng chướng bụng mà tán mạng. lạnh như băng nhớ đến cơn nòng khủng khiếp vừa rồi, bất giác lạnh sống lưng, nhưng tính khí tràn quật cường. Không chịu cúi đầu thua cuộc, chẳng thèm hỏi xin giải dược, chỉ nghe tạo hóa lão nhân thở dài nói, thật là ngang ngạch, quật cường, lão phu đã thâu nhận 8 đệ tử, mỗi người một tính cách, lão phu muốn rằng đệ tử của mình phải có tính cách khác hẳn nhau, cái tính quật cường ngang ngạnh. Coi thường cái chết của ngươi là thứ mà lão phu cần nhất, lãnh như băng nói, tại hạ dù có bị độc nhiệt thiêu đốt thân mình cho chết, cũng quyết không làm đệ tử cho lão trượng, toa, hóa lão nhân cả cười. Lão Phu không muốn hao tâm phí sức bồi dưỡng những kẻ nhập môn Mà để cho người khác làm việc đó thay cho Lão Phu Sau đó Lão Phu thấy được mới thu nhận làm đệ tử Việc đó tốn nhiều công sức Đâu phải chỉ nói vài ba câu là xong Lãnh như băng căm hận tạo hóa lão nhân vô cùng Tới mức muốn vùng dậy dáng cho lão một trưởng chết tươi Nhưng lúc này độc nhiệt đã làm cho toàn thân tràn mất lực Lực bất tòng tâm Chỉ thấy tạo hóa lão nhân thò tay vào bao Lấy ra một bình ngọc nhỏ Ném xuống đất Nói, trong bình có ba viên đan dược, do lão phu khổ tâm luyện thành, gọi là tạo hóa hoàng, có thể giải được nguồn nhiệt trong nội tạng. Có điều là khi uống xong rồi, ngươi sẽ ngủ say ly bì như tám người kia, lúc tỉnh lại, ngươi sẽ quên hết lai lịch của mình và trở thành đệ tử của tạo hóa môn. Lão cười ha hả một hồi, nói tiếp, lão phu tuy tuyển lựa ngươi, nhưng không hoàn toàn cưỡng bức ngươi làm đệ tử. Nếu ngươi chịu đựng được nỗi đau đớn do độc nhiệt gây ra mà không dùng đến tạo hóa hoàng, thì đợi sau khi thần chí ngươi tỉnh táo, lão phu sẽ, thôi, lão phu chỉ nói như vậy, nghe hay không tùy ý, lão phu đi đây, lãnh như băng như trợt nhớ ra điều gì, cao giọng hỏi. Nếu tại hạ không dùng tạo hóa hoàng kia, thì có chết vì độc nhiệt không, tạo hóa lão nhân đáp, độc nhiệt phát tác lần sau sẽ dữ dội hơn lần trước, nhưng trong 10 ngày chưa làm cho người ta chết đâu, Nếu chết nhanh chóng hóa ra quá tiện nghi ư, thì còn ai chịu ra làm đệ tử của Lão Phu? Lãnh như băng hỏi, sau 10 ngày thì sao, tạo hóa lão nhân đáp, cũng khó nói, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể chịu được đủ kỳ hạn ấy. Lãnh như băng nói, được, nếu tại hạ không chịu nổi 10 ngày thì có ra nhập tạo hóa môn cũng không muộn, tạo hóa lão nhân đáp, hay lắm. Nếu ngươi vượt qua được 10 ngày, Lão Phu nguyện đem giải dược tặng không cho ngươi, để ngươi được hoàn toàn tự do khuyết không bức ngươi làm đệ tử, lãnh như băng nói, quân tử nhất ngôn, tạo hóa lão nhân nói, được, tiểu huynh đệ. Lão phu chúc tiểu huynh đệ có đủ nghị lực chịu đựng nổi thống khổ trong 10 ngày, lãnh như băng hỏi, sau 10 ngày tại hạ biết tìm lão trưởng ở đâu để nhận giải dược, tạo hóa lão nhân đáp, khỏi cần tìm lão phu, giờ ngọ ngày thứ 10, đích thân lão phu sẽ đem giải dược tới, lãnh như băng nói. Tại hạ cảm tạ trước, đoạn tràng quay người sải bước mà đi, Tạo hóa lão nhân nhìn theo, gật gù tán thưởng, một thiếu niên rất cuồng cường. Lúc này thần trí của lãnh như băng đã tỉnh táo, tràn trở lại chỗ Lý Tiểu Hổ, nhưng không thấy Lý Tiểu Hổ ở đó nữa, chắc là đã bị tạo hóa lão nhân đem đi. Tràng ngẩn nhìn sắc trời phân định phương hướng, thông thả tìm nơi ước hẹn với âm dương la sát. Tràng hiểu rằng độc nhiệt trong nội tạng có thể phát tác bất cứ lúc nào, nhưng lại lo lỡ hẹn với âm dương la sát, quả nhiên mới đi được chừng hai dặm. Độc nhiệt lại bắt đầu phát tác ở đan điền. Lãnh Như Băng vội dừng chân, ngồi ngay xuống vận khí điều tức, dùng tiềm lực sống để đối kháng với độc nhiệt, nàng đã có kinh nghiệm, thầm biết nếu để độc nhiệt lan rộng thì khó bề vận khí đối kháng, cho nên phải vận khí ngăn chặn ngay từ lúc độc nhiệt sơ phát. Một luồng nhiệt từ đan điền xông lên, nhanh chóng lan khắp châu thân, lục phủ ngũ tạng điên đảo, Lãnh Như Băng vận khởi công lực toàn thân đối kháng với thứ kỳ nhiệt đang lan truyền thần tốc kia. Đây là một trận đấu vô cùng quyết liệt, nhưng tràng cảm thấy cái nóng càng lúc càng lợi hại. Dụt gan như bị lửa thiêu đốt, mồ hôi vã ra như tắm, tràng dầu dĩ nghĩ thầm, độc nhiệt quá mạnh, đã vượt qua sức chịu đựng của con người. Dù võ công của ta có cao hơn, e rằng cũng khó đề kháng, nhưng lạnh như băng ta đây vì khó chịu đựng mà làm đệ tử của tạo hóa lão nhân. Chi bằng chết đi thì hơn, tràng nghĩ đến chuyện tử vong, đột nhiên chấn tỉnh tinh thần, nghĩ thầm thiên cổ gian nan nhất là cái chết, ta đã không sợ chết, thì còn e ngại điều gì nữa kia chứ, bèn nhắm mắt, nằm xuống đất, thư giãn toàn thân. Không để tâm đến nỗi thống khổ do độc nhiệt gây ra nữa, trải qua không biết bao lâu, trong cơn mơ hồ tràn phản phất hình như âm dương la sát đang giơ tay vào mặt tràng, rồi lại nghe tiếng cười ha hả của tạo hóa lão nhân vang lên, tràng bàn hoàng mở mắt ra. Công tôn Ngọc Sương đã đứng bên cạnh tự bao giờ, Lãnh Như Băng vội vàng bật dậy, tràn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, ngầm vận nội lực thấy có phần hùng mạnh hơn trước, chỉ nghe Công Tôn Ngọc Sương tức tiếng hỏi, "Lãnh huynh hiện tại cảm thấy thế nào?" Lãnh Như Băng chưa biết trả lời sao. Bỗng nhớ đến khuôn mặt của mình, nộ khí bốc lên, lạnh lùng nói, "Đa tạ cô nương quan tâm, sẽ có ngày tại hạ trả mối nhục này." Công Tôn Ngọc Sương bật cười nói, "Mối nhục ư, huynh nói gì vậy, huynh hãy đến vũng nước bên cạnh nhìn thử chân diện mục của mình xem." Lãnh như băng nghe nàng nói vậy thần trí mơ hồ không hiểu gì cả, đột nhiên ngay lúc ấy, một luồng ám kình đẩy mạnh lãnh như băng trôi giạt sang bên tả mấy bước, vừa hay lại đến ngay vũng nước, lãnh như băng bất giác sững người. Khuôn mặt in dưới kia không phải là diện mục trước kia của tràng hay sao, vậy là thế nào, lại nghe công tôn Ngọc Sương nói, lãnh huynh đã nhìn kỹ chưa, việc này ta chỉ hí lộng huyền hoàng giáo chủ để thử coi mối chân tình của nàng ta là chân hay giả thôi. Ngừng một chút công tôn Ngọc Sương lại thở dài nói, ôi, thế sự mông lung, lãnh huynh, ta có vài lời tâm huyết không biết lãnh huynh có muốn nghe không, lãnh như băng từ lúc lấy lại chân diện mục của mình thì cả tâm hồn sản khoái, thần thái vui tươi, lúc này nghe công tôn Ngọc Sương hỏi. Tràng từ tốn nói, cô nương cứ nói, tại hạ xin tâm lĩnh, công tôn Ngọc Sương nghiêm giọng nói, kể từ khi gặp Vương Tích Hương và sau khi đại hội liệt phụ trũng thì lòng ta đã nguội lạnh. Quán thù của song thân năm xưa thật ra phụ mẫu ta cũng có nổi phần nào, hoang gia nên cởi không nên kết. Ta không phải là con người tàn ác, nếu không ta đâu có chịu với Vương Tích Hương là trong ba tháng không sát hại một ai, nói đến đây nàng dừng lại nhẹn nào tiếp, mai hoa môn kể từ nay không còn nữa, bốn chữ mà ta vẽ lên mặt huynh cơ khổ, lên đên đó là chỉ cuộc đời ta. Xin chúc phúc cho huynh cùng huyền hoàng giáo chủ và Vương Tích Hương cô nương, âm dương la sát là ta tạo hóa lão nhân cũng là ta, cơ khổ, lên đên, kiếp người là như vậy. Lời nói của công tôn Ngọc Sương còn vang vọng, bóng hình nàng ta đã khuất nơi xa, lạnh như băng cuối đầu trầm mặt. Những chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ, tràng không tin đó là sự thật, nhưng có điều tràng tin là từ nay rang hồ võ lâm sẽ không còn sóng gió nữa. Thanh xuân như một ly trà, uống thêm vài ký đậm đà thanh xuân. Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé.